Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 11 bị ngược cuồng 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z thời gian không 0 giờ06 phút 58 chương 11 bị ngược cuồng đi bố Đức Phi ai mạo ý nghĩ xấu rồi ai mạo ý nghĩ xấu cácặ giác 5góp 9 đúng ta theo người giá liền đợi mấy ngày Sau đó sẽ đi tỉnh con kia lúc điểu dây dưa không ngừng Phiền chết lão từ Lôi tinh phong không có hứng thú mang theo ngươi Điểu bố đức gấp tại sao a Tại sao rồi cạ cạ ngươi ta nhưng là thật điểu Lôi tinh phong Ta có thể không ném nổi người này a Mang một con miệng đầy thô tục Còn tự yêu mình điểu Sẽ bị người chây cười Điểu bố đức bị người chây cười Vậy thì chuyện cười được Chỉ cần điểu không chây cười là tốt rồi hoa nha nha Giát Nơi nào có miệng đầy thô tục Nơi nào có tự yêu mình rồi nói bậy tám Lôi tinh phong dơ tay liền đem điểu bố đức ném đi Nói chớ chọc ta Không phải vậy giúp mao khảo ăn Trên không trung đánh một lăn Hát điểu bay đến không trung Dừng lại một chút Lại rơi xuống Trực tiếp liền đứng ở lôi tinh phong trên bả vai Nói Đừng thô lỗ như vậy Phong độ Phải có phong độ Kim đại á ba người trở mắt ngoát mồm nghe một người một chim đối thoại Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị ổi như thế có thể nói điều Lôi tinh phong toàn thân đột nhiên bốc lên một tầng hồ quang Trong nháy mắt liền đánh tải hắc điểu trên người Hắn muốn để hắc điểu ăn chút vì đắng Chỉ là hắn lập tức quên hắc điểu cũng là thuộc tính xét Này điểm sấm xét căn bản là không đả thương được hắc điểu Kỳ diệu nhất chính là hắc điểu dĩ nhiên đem đánh tới sấm sét Trực tiếp liền hút vào trong cơ thể Trong miệng hoa rồi hoa rồi gọi Nhá thoải mái a trở lại Kim Đại A không khỏi cười, A Phong, hai người các ngươi thuộc tính như thế, hắn không sợ sấm xét đi. Lôi tinh Phong có chút không tin tả, một cái tát đem hát điểu từ trên bả vai chạy xuống. Nói, thử xem cái này một thô to điện lưu bắn ra. Đùng đùng, điện lưu trực tiếp đánh vào hát điểu trên người. Cái kia hắc điểu run dậy còn như trong gió lá khô. Trên đất run có tới 2 phút Lôi tinh phong cười Ta còn liền không tin Điều bố đức thật vất vả đình chỉ run run Nó kêu to run chết lão tử rồi rát Rát ui trao nha Không được rồi trở lại trở lại một hồi mà Lôi tinh phong ta là cái trà ngươi nợ đánh a Còn muốn thật đùng đùng Lại là một cô to điện lưu đánh tải hắc điểu trên người Trong nháy mắt Điều bố đức lại là điên cuồng run rẩy Trên người hồ quang chớp loạn Có thể tinh thần của nó đầu càng ngày càng đủ Hơn nữa thân thể còn thứ một vòng Một lát Nó đình chỉ run dậy Nó âm thanh đều biến Trời ạ Trời ạ phát Phát ạ cạc cạc âm ầm rồi Phong ung nhỏ giọng Nó đang cười sao Thì hổ Hừm thật giống là đang cười Kim đại á không rõ Nó nói phát Phát cái gì Liền nghe điểu bố đức lớn tiếng trở lại A trở lại rát nhanh lên một chút Nhanh lên một chút Lôi tinh phong đúng là hiểu Cái tên này tiếp theo sự công kích của chính mình Cấp tốc hấp thu sấm sét Dĩ nhiên thành lâu một chút Hắn đương nhiên sẽ không như vậy ngốc Hắn nói Không có hứng thú Điều bố đức Bố đức kêu quái gì Thoa giác Ngươi không thể như vậy à Ngươi không thể đem một con chim điếu Ở giữa không chung không trên không dưới Này Này van cầu ngươi Đánh ta đánh đi cầu ngươi Mọi người triệt để không nói gì Đây là nơi nào bốc lên điểu Không chỉ cầu bao dưỡng Còn cầu ngược đãi Kỳ thực Lôi tinh phong rất muốn rủ dỗ này con hát điểu Thế nhưng hắn hiện tại từ từ rõ ràng Này con điểu tương đối quái gì Thuộc về đánh không đi Nắm rút lui chủ Ngươi muốn biểu hiện ra đối với hắn có hứng thú Này con điểu tuyệt đối sẽ bay đi Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn ngược lại Ta làm gì muốn đánh ngươi Không đánh Điều bố Đức lại một lần nữa bay xuống lôi tinh phong trên bả vai cổ họng biến đổi, nói cầu ngươi. Lôi tinh phong lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Bởi vì thanh âm này tuyệt đối không phải vừa nãy sắc nhọn tiếng kêu, mà là một người phụ nữ làm nũng âm thanh. Cũng không biết nó là làm sao nô phỏng theo. Như cực một thanh âm của tiểu cô nương. Mia nó à ngươi có thể hay không không nên nói như vậy Quá buồn nôn ngươi là một con chim không phải một người Điều bố đức làm nũng ngươi đáp ứng nhân ra mà ăn Lôi tinh phong dơ tay liền đem nó hất bay ra ngoài Nói mụ nội nó lại dùng loại thanh âm này nói chuyện Lão tử bái ngươi mau Điều bố đức thực sự là thô lỗ điều bố đức quyết định Sau đó hãy cùng ngươi hốn âm thanh tiếp theo biến đổi Ngươi có thể đối với nhân gia tốt một chút nha Lôi tinh phong trong tay đột nhiên nhiều một cái gương bổng Nói Ngươi lại mẹ nhà hắn nói chuyện như vậy Lão tử dùng cây gậy gó chết ngươi Điểu bố đức lại nhào tới lôi tinh phong trên bả vai Phản phất nơi này có cái gì hấp dẫn tự Nó nói Được rồi Được rồi Một điểm chuyện cười cũng không có thể mở Bắt nạt một con chim Rất có cảm giác thành công sao Lôi tinh phong trởn mắt ngoác mồm Hàng này miệng quả thực đáng sợ Nói thế nào đều có lý Thu hồi cương bổng Lôi tinh phong thật theo ta có điều kiện nha Không phải vậy sẽ chết xa một chút Điều bố đức nhất thời bị lừa Nó nói điều kiện gì Lôi tinh phong muốn nghe từ ta chỉ huy ăn coi như là thủ hạ của ta Điều bố đức chớp một hồi con mắt Nó nói Nghe chỉ huy không có vấn đề Phải có thủ lao Đối với chính là thủ lao Yêu cầu này không có cái gì Lôi tinh phong gật đầu Không có vấn đề Ngươi muốn cái gì thủ lao Điều bố đức nói Mỗi ngày hai lần không ba lần đánh ta Lôi tinh phong suýt chút nữa không có ngã trồng vó Yêu cầu này quá kỳ hoa Có điều hắn lập tức liền phản ứng lại Này đều muốn dùng phương pháp này tu luyện Hắn gật đầu Hâm Thật ba lần Không có ý kiến Nếu như biểu hiện được Còn có thể khen thưởng như thế một hai lần Nếu nó muốn ăn đòn cái kia là không sao đánh chơi Điểu bố đức rất hài lòng Nói thành giao nói bay đến lôi tinh phong trước mặt Nói không cho đổi ý nha Lôi tinh phong nhìn cười Nói không thành vấn đề Nói lấy ra một khối rất thịt bò khô Xé khối tiếp theo liền ném đi Điểu bố đức dù sao vẫn là một con chim Tuy rằng thông minh cực điểm Nhưng có chút bản năng vẫn còn Thân hình ló lên Nó ở giữa không trung nhận được thịt khô Nói Không cần loạn vứt à Khỏe mạnh cho ăn ta ăn Thực sự là rát Lôi tinh phong cười hì hì Vẫn đem rất thịt bò khô Xé khối tiếp theo Liền ném đi một khối Bận rộn điểu bố đức rừng không được thân đến Liền nghe nó gọi Này Cho ăn ngươi Ngươi lưu điểu a ngươi muốn mệt chết điểu a coi như như vậy Nó một miếng thịt cũng không muốn lãng phí Ăn xong thịt Điểu bố đức bay trở về lôi tinh phong trên bả vai liền nghe nó oán giận Không mang theo như thế chơi điểu Kim đại á cười to À phong à Há há Sau đó có này con điểu Ngươi không cô quảnh Phong ung cùng thị hổ đều là cười lắc đầu Lôi tinh phong nhận lấy này con điểu Sau đó có nháo Này con điểu miệng quá có thể nói Điểu bố đức Này cho ăn cái gì gọi là con này con điểu liền không cô quảnh Ta tên điểu bố đức các ngươi phải gọi ta bố đức Kim Đại A Gọi ngươi bố đức Không có vấn đề Nhưng là ngươi không thể gọi chúng ta cho ăn Cái này quá không lễ phép Điều bố đức xem thường cái kia tên gì. Ông lão. Lão bất tử. Lão cây gậy. Sát cặp cặp nói nó đã nhưng là vui khôn tả. Kim đại á bị nghẹn đến nói không ra lời. Một lát. Hắn nói. Chẳng trách A phong muốn giúp ngươi mau. Ngươi xác thực muốn ăn đòn. điểu bố đức sửa sang một chút cánh lên lông chim. Không nhanh không chậm. Bằng không ta sẽ để A Phong mỗi ngày đánh ba lần Ta liền muốn ăn đòn Liền muốn ăn đòn Thế nào Cạc cạc cạc cạc hắn thuận miệng cũng gọi là A Phong Lôi tinh Phong thấy điều bố Đức càng nói càng kỳ cục Nói Được Bố Đức Phải có lễ phép A Sau đó giống như ta gọi Kim Thúc vị này chính là ưng thúc Vì này chính là hổ thúc. Điều bố đức khá tốt. Không có tiếp tục nói bậy tám. Hắn nói. Kim thúc. Ưng thúc. Hổ thúc giác. Tại sao gọi ưng? Ta chán vết ưng. Phong ưng không nhìn được cười khổ. Hắn nói. Ta cái này ưng cùng con kia truy sát ngươi ưng không giống. Điều bố đức rất không nói lý. Ta chính là chán vết ưng chán vết chắn phết chắn phết sát. Lôi Tinh Phong ưng thúc tùy tiện hắn hàng này nhất định bị kích thích. Điểu Bố Đức móng vuốt ôm lấy Lôi Tinh Phong cổ áo. Thân thể liền nghiêng tựa ở Lôi Tinh Phong trên cổ. Một bộ lại điều dáng dấp. Lần này hắn không có phản bác Lôi Tinh Phong, hắn xác thực là con kia kim ưng bắt nạt thảm. Phong ưng đương nhiên sẽ không cùng một con chim tính toán. Hắn khẽ mỉm cười, không nói gì Kim Đại A nói, phía trước là Hải Không biết Hải đối diện là cái gì Nếu không mau chân đến xem Lôi Tinh Phong lắc đầu, không cần Lần này liền thăm dò tới đây Bản đồ ghi chép được rồi Thì hổ ghi chép được Trở về cùng những tiểu đội khác người tập hợp lên Nên có thể bính ra đại thể địa hình Lôi Tinh Phong bốn người Mang theo một con hắc điệu trở lại nơi đóng quân Lúc này Ngọ Dương cùng Cổ Kỳ cũng đã trở lại Tác dụng của bọn họ Chính là bảo đảm đi vào thăm dò người an toàn Hiện đi ngang qua thăm dò Nơi này không có đặc biệt kẻ địch lợi hại Bởi vậy bọn họ liền không cần tiếp tục ở lại chỗ này Cổ Kỳ các đệ tử khác Cũng mang theo lượng lớn nhân thủ tiến vào nơi đóng quân Nơi này đã trở thành một thứ công trường Mỗi cái dòng chính đệ đề tử Đều có một khối nơi đóng quân Còn có chính là Phong Sâm Tông tỏa chấn chủ nơi đóng quân Lôi tinh Phong đi tới Phong Sâm Tông vị trí Đem thu thập được bản đồ Còn có phát hiện một ít phụ thông khoáng sản báo cáo cho hắn Phong Sâm Tông chính là mang theo một đám người thu dọn địa hình nơi này đổ Nơi này cần thời gian dài khai phá Toàn bộ bí môn sức mạnh trên căn bản đều tập trung vào đi vào Trong phòng đều là sư quyên sư tỷ Vì lẽ đó đám người này lôi tinh phong đã cùng quen thuộc Hắn đi vào lập tức liền gây nên mọi người chú ý Bởi vì trên bả vai của hắn nghiêng một con thước bao dài hác điểu Đặc biệt là này hác điểu một điểm hình tượng cũng không có Liền nhiêng thân thể Tựa ở lôi tinh phong trên cổ Hai cái móng vuốt còn ôm lấy trên bả vai quần áo Con mắt nhắm Một bộ chiếc điểu dáng dấp Vũ khấu làm đại sư huyên Lần này cũng mang theo không ít người đi vào Đối với lần thứ nhất không có tiến vào nơi này Trong lòng hắn là rất có ý kiến Ai u, này không phải A Phong mà làm sao kháng một con chết điệu trở về vũ khấu chiêu đoạt